chương 17 Giữa giờ phút trọng đại này mà chiếc loa trên nóc nhà ủy ban lại câm tịt. Từ tối hôm qua, anh Thành đã vác thang trèo lên gõ gảy mãi mà chiếc loa mới ọe được một chút để rồi phát ra những tiếng nói chuẩn mực. Tin giải phóng Sài Gòn đã làm nức lòng mọi người. Mấy người đi làm đồng quăng cả quan ngắn cào đến bên góc quéo đứng lặng đi như để uống từng lời từ chiếc loa phát ra cái tin vô cùng hệ trọng không có lẽ điều ấy đã đến sự mong mỏi quá lâu thành thử nó trở nên mơ hồ từ bao năm nay thế mà cái điều ấy bây giờ đã thành sự thật rõ ràng đài nhà nước công bố hòa bình rồi giải phóng miền Nam rồi hắn chạy như bay Ra tới cầu đá ta thấy mọi người đứng lố nhố Quanh gốc quéo Họ vồ lấy nhau nhảy cẫng lên Có người bỗng tô lên khóc Tất cả đều quá xúc động Người nói người cười Cái thắm dắt con chạy lại ôm chầm lấy chị Hạnh Chị Hạnh Em tin bố thằng Linh nay mai cũng sẽ về Cả anh Nghĩa của chị cũng về nữa Sao chị phải khóc Thắm nói và hạn nhìn trong mắt của nó cũng lóng lánh những giọt nước mắt ông đột để trần quần đùi vai bác chiếc ràng tay sách giỏ cá long tông đi từ bờ sông lên có ai mua cá về nấu riêu ăn mừng chiến thắng không ông đột mở giỏ cá những chú cá còn sống dãy đành đạch giải phóng rồi cứ mua cá về mà chém ai chết thì đã chết, ai sống thì cũng sẽ sống được ra trò mẹ kiếp chi tiết cho cái con tươi nhà tí hím mẹ nó sợ ế nên đã gả vội cho cái thằng đảo trên hồi già khú rõ phí một đời con gái ai chứ con bé tươi mà không vội đâm đầu vào cái đám ấy nay mai lính trắng về Đông thá hồ mà chọn Con tươi nhà tí hiên Nó chưa có chồng Lấy ai là quyền của nó Chú Dĩ nói Tiếc nhất Vẫn là chị nhài Mười năm nay chung thủy thở chồng Bỗng nhiên Hôm nọ là nổi máu lên Tí tởn với cái thằng dục Bị mẹ chồng bắt quả tang Chuyến này chồng nó về Thì nó giết Nói như ông thì bà nhị xín một tiếng Ai mà biết trước Ngày hôm nay hòa bình Với lại đàn bà con gái vẫn thế Khốn ba năm dạy một giờ Thôi thế là sướng rồi Chú Như ngồi mắt vẻo Trên lưng con chó đá Tay kéo đi kéo lại Chiếc cào cỏ trên mặt đất Từ nay Gái làng này Không phải lo ế chồng nữa Chuyến này những thằng nào ở chiến trường về Thì ưu tiên mà mỗi đứa lấy hai vợ Hạnh thấp phỏng Kéo mẹ con cái thắm Về nhà mẹ đẻ Không hiểu mẹ đã biết tin chiến thắng chưa Vừa về tới đầu ngõ Hạnh đã lặn người Nghe tiếng mẹ Gào khóc vật vã Mái tóc dài của mẹ rũ rượi Chú Vạn đi lại lại Nói một câu gì đó Dâu từ trong nhà chạy ra Ôm Hạnh khóc Hạnh chưa rõ chuyện gì cũng hòa khóc theo Anh Hiệp chết rồi Dâu nói Tin Anh Hiệp hy sinh Do Mụ Hơn vừa tung ra Trả là Mụ Hơn Nhận được thư Của thằng con trai Thằng Tốn Báo tin Anh Hiệp Hy sinh khi hành quân Vào giải phóng Đà Nẵng Mụ Hơn nhận được cái tin Nhận được thư của thằng con trai Năm mấy hôm nay nhưng không dám lộ cái tin dữ ấy cho ai biết. Sáng hôm nay, giữa giờ phút sung sướng, Mụ Hơn không kìm được, đã mang lá thư của thằng Tốn gửi về để khoe với cô hàng xóm, mà Mụ Hơn định nhắm cho con trai. Thằng Tốn về, Mụ sẽ mổ lợn ăn mừng. Có lẽ cả làng đông này, sung sướng nhất vẫn là Mụ Hơn. Mụ nhảy đi, khoe sắp làng là thằng Tốn nhà Mụ. Được vào giải phóng thành phố Đà Nẵng Trừ mỗi nhà Mẹ hạp Và mũ hơn là không dám sang Mụ không nỡ vui mừng Khi nhà chị Nhân đang khóc lóc thảm thiết Bà Khiên cũng đang rối ruột về thằng Nghĩa Nhưng vẫn phải sang an ủi bà thông gia Bà Khiên ngồi xuống cạnh bà Nhân Nhưng không nói một câu nào Bà đang mãi nghĩ thằng Nghĩa Cũng chẳng bao giờ về nữa Cứ để chị ấy khóc Cho bỏ những ngày Muốn khóc cũng không khóc được Bà Nhị nói Ông Sung chống gậy Lò dò sang lặng lẽ ngồi xuống Chiếc chiếu trải giữa nhà Mãi đến quá trưa Mụ hơn cũng đơm nớp sang Như thể chính mình là người có lỗi Trước nỗi đau của chị Nhân Đám con gái trong làng đông kéo đến Đứng ngoài ngõ Thì thầm an ủi dâu Tất cả, mỗi người mang một tâm trạng riêng. Thế nhưng ai cũng thấy cả làng đông này chỉ có mỗi một bà nhân là đau xót nhất. Ông Phóng là người đưa thư, dắt chiếc xe đạp lục cọc vào sân Hạnh nhào ra, ông Phóng lục túi đưa cho hạnh bức điện. Sướng nhất chị, ông Phóng nói. Có mộ lợn ăn mừng thì mời tôi đấy nhé. Hạnh run run cầm bức điện đọc ngày 17 ăn về nghĩa. Mẹ ơi mẹ, Hạnh mừng quấn cầm bức điện nhảy bổ vào trong nhà. Quên cả cảm ơn ông phóng. Ngày 17 năm nào anh vẫn còn là một ám ảnh. Hắn vẫn tưởng đây là một giấc mơ. Không, lần này thì không phải là một giấc mơ nữa. Bức điện Hạnh đang cầm trong tay đây. Mày gọi gì mà rối lên thế hả? Mẹ Nghĩa đang thắp hương. Khấn vái cầu cho Nghĩa được trở về Bình An Mẹ ơi, anh Nghĩa còn sống Ngày 17 sẽ về Mày mơ thấy à? Không, không phải con mơ Mà là điện của anh ấy đây này Ôi, vậy là nhà ta có phúc rồi Bà Khiên đặt đặt chạy vào hậu cung Quỳ sụp xuống Trước bàn thờ tổ vái lia lịa Bà Khiên tới lúc này mới đinh đinh rằng Cái ngày 17 thằng Nghĩa về Cụ tổ đã báo trước Cho bà từ mấy năm trước Thằng Nghĩa ra trận Thoát khỏi mũi tên hòn đạn Là nhờ cụ tổ che chắn Hạnh cầm bức điện Chạy lên khoe mẹ đẻ Mẹ đang nấu cơm Mái bếp tỏa ra Những làn khói xanh Dâu đang chặt che ngoài bờ Cũng chợt dừng tay nhìn hạnh hỏi Mày lại về vét cơm nguội đấy à Dâu chạch che làm gì vậy? Tao đan cho bu mấy cái rổ. Che già không dùng để phí. Dâu mà đan được rổ à? Thì cứ đan đại đi. Cho có việc. Ở đây với bu cũng phải tập làm đàn ông. Hạnh đưa điện cho dâu xem. Dâu quẳng con dao xuống đất ôm ghi lấy hạnh. Hạnh thét lên khi dâu cánh phải vai hạnh một cái đau điếng. bu ơi! vô gọi và cầm bức điện lao vào trong bếp. Ngày 17 đã đến. Sáng ra, Hạnh và mẹ dậy sớm để nấu nước. Nghĩa mà về thì cả làng sẽ kéo đến. Mẹ lo quét dọn nhà cửa, bàn thờ tổ. Hạnh chạy ra ngoài. Chạy ra chạy vào ngóng ngóng. Nhìn xuống con đường từ tỉnh về huyện, chạy qua Cống Linh. Xe khách thường dừng lại đón khách lên xuống. Ở cây số 3 Hạnh thấy vân vân Thấy chuyến xe khách 9 giờ Từ tỉnh về qua ba cây số Về cây số 3 Bữa nay không đổ lại Mẹ ơi Có lẽ anh ấy Về chuyến chiều Hạnh nói Ngước mắt nhìn mẹ ấp úng. Bây giờ thì con nói thật với mẹ một chuyện Chuyện gì nói đi Chuyện mà anh Thành Nói có gặp anh nghĩa ở chiến trường là anh ấy bịa ra để mẹ khỏi lo ấy mà cả chuyện ăn nghĩa được phong phiêu tá cũng là bịa thằng nghĩa sống sót được về là mừng rồi nó sẽ cai quản cái cơ ngơi này mẹ nói thế thì ra chúng mày hồi ấy bảo nhau đánh lừa tao đấy à mẹ hạnh ôm trầm lấy cổ mẹ rồi chạy vào buồng cả đêm hôm qua hạnh gần như thức trắng Mà bây giờ cũng vẫn tỉnh như sáo Hạnh đến đứng Bên cửa sổ lấy gương soi Nặn từng muộn trứng cá Từ hôm nhận được điện của Nghĩa Rỗi ngày nào Hạnh lại lấy gương Ngắm lại mình Già đi bao nhiêu Mười năm rồi còn gì Chợt Có tiếng ô tô Rù rì ở ngoài ngõ Hạnh lập cặp chạy ra Vừa lúc chiếc xe Jeep phanh kít ngay trước mặt Hạnh Hạnh nóng ran Khi thấy Nghĩa ở trong xe Đúng là Nghĩa thật rồi Nghĩa đến đạt với bộ quân phục Sĩ quan Mang hàng thiếu tá Từ trong xe bước ra Cùng với một người lái xe Trẻ con ùa tới Vây kín Quan chiếc xe Jeep Hạnh cứ đứng ngây người ra Trước sự thật quá bất ngờ Chả đã câu chuyện Nghĩa Được phong làm thiếu tá Anh Thành bịa ra Bây giờ bỗng dưng lại thành sự thật Bà xã mình đấy Nghĩa nói với người lái xe Còn đây là an Cường Chào chị Hạnh Anh lái xe tên Cường chào Hạnh Rồi quay qua Đám trẻ con đang háo hức Bu quanh lấy chiếc xe Mẹ đâu Nghĩa nói vừa bước nhanh vào sân Hạnh nhìn Nghĩa Xúc động Nắm lên tay mẹ Nghĩa chưa kịp nói câu nào Thì chú Vạn đã tập tánh bước vào chú mắt nhìn nghĩa nghĩa ôm lấy chú vạn mày lên thiếu tá thật rồi sao chú vạn nói và siết chặt bàn tay nghĩa thằng này thế mà khá thắm dắt con sang đứng sừng sững trước mặt nghĩa bác nghĩa ơi bác đóng quân ở khu nào trong ấy vậy nó muốn hỏi thăm thằng pháo thủ của nó đấy chú vạn nói thắm đã lấy chồng và có con rồi kia mà nghĩa hỏi chồng thắm là đứa nào vậy chồng đó là một thằng thợ ảnh dưới phố huyện nhưng bây giờ bỏ rồi chú bạn nói thằng nhỏ này là là con của thằng pháo thủ dưới cống linh ấy nó cũng đi biển biệt mấy năm nay đã về đâu cả làng này đã biết mặt đã ai biết mặt nó Loáng một cái, mọi người đã kéo đến chặt nhà. Thằng Nghĩa lên tá thật chứ. Ông sung oan oan, ngay từ khi bước vào ngõ. Mẹ kiếp, ông đã bảo mà. Họ Nguyễn nhà ta lại bắt đầu phát to rồi. Cả làng này đã thằng nào lên được tá? Mà có xe cam nhông về làng. Thằng Vạn có rụng rỉnh huân chương. Chuyến này cũng thua thằng Nghĩa nghĩa chạy lại nắm tay ông sung nghĩa không ngờ ông sung lại khỏe ra và khỏi hẳn bệnh điên mày tưởng tao chết thật rồi chứ gì ông sung lại nói tao còn sống lâu sống đến ngày họ nguyễn nhà ta phất to ha <cười> chuyến này mày về sẽ làm chạp tổ thật to cho cả làng biết mặt cụ tổ muôn năm muôn năm ông sung vung gậy Hét vang như hô khẩu hiệu. Mọi người đang cười, rũ, chợt im bặt Khi mẹ hạn và dâu bước vào cửa, mẹ hẳn vừa nhìn thấy Nghĩa bỗng, khóc hòa. Nghĩa ơi, thằng Hà, thằng Hiệp chết cả rồi. Nghĩa an ủi mẹ, vợ, và nhìn mọi người. Anh âm thầm nhận ra một điều. Tất cả người làng đông, ai cũng già đi quá nhanh chú nghĩa ơi, chú có gặp thằng tô nhà tôi không? bà tan hàng hàng xóm tất cả chạy sang hỏi thằng đào nhà này nó cũng ở khu năm đấy, chú có gặp nó không? bà chi thấy bà tan hỏi cũng lên tiếng chú vạn thấy suốt cả ruột bụi khoát to các bà toàn là hỏi chuyện vớ vẩn chuyện cá nhân để về sau bây giờ nghe tao hỏi đây anh có được vào giải phóng sài gòn không? Không à, thế thì anh không bằng Cái thằng con, nhà sắt nó được vào tận dinh độc lập Hồi giải phóng điện biên phủ Lại điện biên phủ, lão sung ngắt lên Ngắt lời của vạn Chuyện gì anh cũng gán điện biên phủ vào anh cho được Hãy nói ngay chuyện làng ta đi này Anh có biết làng ta bây giờ ai đi làm bí thư xã không? Ông sung nhấp nháy, cặp mắt thom hem nhìn nghĩa thằng Dương làng ta bây giờ đến bí thư, ấy. mày thấy lạ không? Thằng Dương mỗi tội kém văn hóa tí, nhưng tinh thần nó thì khỏi chê. Nó có bốn thằng anh trai tình nguyện đi bộ đội tuốt kiểu này, nó còn chúng bí thư mấy khóa nữa. Thế bây giờ tao hỏi à, thật anh, chú này về anh sắm được những gì? Cái ông này rõ rõ là là là bà nhị quay sang lườm ông sung. Ông cứ làm như chú ấy đi liên xô về, như nhà anh Thành làng ta, đến cái da mặt cũng chẳng còn giữ nổi nữa là. đấy là thằng Thành về từ cái hồi chưa giải phóng ông xung cãi, bây giờ giải phóng rồi chiến thắng thì phải có chiến lợi phẩm chứ. như thằng Tốn con nhà hơn nó mang về bao nhiêu là của, nó còn tuyên bố chuyến này nó sẽ xây nhà to hơn. Đài nhà của ông nội đó ngày xưa Ông nội đó ngày xưa Mang tiếng là Địa chủ để lại cái xe đạp cũng chẳng có mà đi Bây giờ thằng Tốn nó có đài Có băng Có xe máy chạy rầm rầm Đi đánh trận như nó kẻ cũng sướng thật Thế mới biết Dầu nghèo đều có số Thằng Tốn bảo ông nội Và bố nó ngày xưa làm dầu bằng ruộng đất Còn bây giờ nó làm dầu Bằng Sơ su chiên chiêng đàn bà Ông gái làng này chưa đứa nào chả mua slip xúi chiên cho nó mang về. Tụ trẻ bu quanh lấy chiếc xe jeep bấm còi toe toe cười nói ẩm mỹ Ông Sung nhón chiếc kẹo rồi đứng dậy chạy ra cửa vùng gậy quát. Tụ trẻ con nhướn nhác chạy. Ông Sung lại quay vào mặt buồn rười rượi giọng xúc động. Nghĩ ơi tao chưa nói với an chuyện này tao chưa yên mọi người chợt yên lặng bà khiên bốc miếng chầu trên đĩa đưa cho bà thông gia và bà nhịn dâu từ dưới bếp chạy lên ngồi xuống cạnh chú vạn từ ngày mày đi làng tao có biết bao nhiêu là chuyện ông sung cúi mặt di di chiếc gậy trên nền nhà tao đã sống sắp qua một đời ở đất này tao ngẫm lại thấy một điều Dân làng mình thật là tốt Mà cũng thật là khổ Cái khổ nó từ đâu đến Như mẹ mày Mẹ quan hạnh Bao nhiêu năm nay Ngóng ngóng Trông đợi mày đi trận về Có đứa Thì chẳng bao giờ về nữa Còn thằng vạn kia Bao năm nay Chẳng ai bắt tội gì Mà nó cứ một thân một mình Như trời đầy Còn tao đây Tao đã mắc tội to Tuy Chẳng ai Chẳng ai biết tao có tội Nhưng tao biết rõ là tao có tội Mày có biết là tội gì không? Tội đốt từ đường Chính tao đã đốt từ đường họ Ông Chu bỗng tu lên khóc Nghĩa lại ngỡ Ông sung lên cơn điên Dâu cảm thấy mình sắp bật khóc liền đứng dậy Chạy ra ngoài Với nhổ nước trầu Anh Thành bước vào cửa Đứng xứng lại Nghĩa Mày có nhận ra ai không? Ông Sung đang khóc Bỗng im bạch Quay sang hỏi nghĩa Thằng Thành làng ta đấy Cúc vào đến sân Nhận ra bóng Thành Liền chui tọt vào bếp với Hạnh Đã 10 năm Thật lâu mà cũng thật nhanh Hạnh quái cảm giác Như mình vừa mới lấy chồng Từ cái đêm khủng khiếp Không dám ra bến sông tắm một mình Hạnh chạy sang nhà dâu cùng đi tắm. Đêm nay cũng giống như đêm tân hôn. Hạnh cố giấu cảm xúc trước mặt dâu, nhưng cái giác quan thứ sáu của dâu cảm nhận được hết. Dâu nắm lấy bàn tay của hạnh bóp mạnh. Tao có biết mày có biết tao đang suy nghĩ gì không? Dâu nói, tao cũng đang sung sướng, thật ma. Mà. Mày tưởng có mỗi vượt mình mày sung sướng à? Tao cũng sung sướng, vì bỗng dưng. Tao lại trở thành gái tân. Rõ ràng về giá trị của phụ nữ là tao hơn hẳn mày. bóng hồn của anh Hiệp sẽ phù hộ tao. Nay mai kiếm được một anh chàng nào đấy. Mày khỏi phải thương hại cho tao. Trai thời loạn, gái thời bình. hoa bình rồi. Ha, ha, ha. Đàn ông sẽ đầy ra. Bây giờ chúng mình tắm chứ hả? dầu ngó quanh, ngó quẩn, rồi cởi quần áo. Lôi tuột hẳn xuống bến không trồng. Ôi đừng dâu, tao ướt tóc Ướt hết tóc tao mất Ừ nhỉ, mày mới gọi, gọi bồ kết mà Gió hơi hơi, Nước mắt lạnh, hạn đưa tay cuốn lại tóc Rồi khẽ nhún chân xuống Cho nước ngập đến cổ Hai bờ sông và xóm làng Cũng đang nổi lên bền trong đêm khoái nhỉ, dâu nói Con nhài hôm nọ đi với thằng Đào Cũng tại nó mò ra đây tắm đêm đấy Khổ con bé Không hiểu chồng nó có thông cảm cho nó không Hạnh này Giá hồi ấy Tao với anh Hiệp mày cứ liều Như con thắm với anh chàng pháo thủ Thì có khi hóa lại hay Tao với anh nghiệp mày Mà có con với nhau thì bây giờ Nó phải lớn tướng rồi Bu mình lại trả mừng rơn Hạnh này Theo mày liệu thằng pháo thủ Nó có về với cái thắm không ta mong cho thằng pháo thủ về, hai đứa nó sẽ nhất con xuống phố huyện và đi thẳng vào hiệu ảnh của thằng huy thọt chụp một bộ ảnh, thế mới sướng. dâu ơi, đến bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, tao mới tin là đất tổ của mình thế mà thiên thật. hạnh nói, ta ngẫm từ chuyện ông sung chú sen, rồi chuyện anh nghĩa lên thiếu tá và về vào ngày mười bảy tất cả mọi chuyện ấy cứ như là có một ông thánh nào trong từ đường họ để xếp đặt vậy đấy ở đúng ấy nhau nhào đến ôm lấy hạnh mày phải nhớ tới ngày hôm nay ngày mười bảy mày với nghĩa sẽ có con lại một vị thánh con dòng họ nguyễn sẽ ra đời cũng bắt đầu từ đêm đấy hãy nhớ đêm mười bảy thôi nhé, mình về mau kẻo nghĩa nó lại mong. Hạnh thấy lòng rạo rực, cảm giác như cả làng đông tối nay cũng náo nức mừng nghĩa về. Hạnh về tới đầu ngõ thì đã thấy chiếc xe dép nổ máy rình rình lách vào tận sân. Đèn pha bật sáng, cả mảng vườn trước cửa. Anh lái xe bấm còi toe toe cho bọn trẻ con. Chúng khoái chí, họ reo ầm ỹ. Trong nhà, bà con hàng xóm vẫn ngồi nói chuyện rôm rả. Đã bao nhiêu năm nay, hắn mới thấy lại cái tiếng cười của mẹ Nghĩa. Mẹ đang khoe chuyện về giấc mơ của mẹ. Giấc mơ ngày 17 Nghĩa về. Khi vào buồn ngủ, chỉ mới chạm nhẹ vào cánh tay của Nghĩa, hắn đã thấy xốn sang. Hắn ôm. Lý Nghĩa khóc thầm. Hạnh cứ để cho những nhọt nước mắt sung sướng, ứa nhòa trên khương mặt Nghĩa. Hạnh thấy mình bỗng nhỏ bé đi, trong vòng tay chồng. Đối với Nghĩa, Hạnh vẫn là một cô gái bé bỏng như xưa. Hạnh lùa cả, mười đầu ngón tay lên tóc anh. Mọi biến động đã qua, sự bình yên đã trở lại. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, khát khao, Hạnh muốn được mãi như thế này. Tâm trí Hạnh bay bổng cơ thể hạn rùng rực như mảnh đất sau bao ngày nắng hạn mít nẻ đón đợi cơn mưa mang nguồn nước mát đến cơn rông sẽ đến tức thì ngay bây giờ đây. Nghĩa đảm bảo phăng ngực áo hạn và hạn thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường. Đấy, anh có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Tiếng chuột rúc, đấy, đấy con chuột. Đúng là có tiếng chuột rút ngoài sân. Anh không nhớ buổi sáng Năm ấy tiếng anh đi Cũng có tiếng chuột trúc à Mẹ bảo Có tiếng chuột rút là may đấy Bây giờ em cầu may điều gì Nghĩa hỏi và ôm siết lấy hạnh Em mong lần này chúng mình sẽ có con Anh không nhớ Anh đã định đặt tên con Anh nhớ rồi Thằng Tình, thằng Tình Chiếc giường cứ bồng bềnh trong đêm Mọi vướng víu trên da thịt Trôi tuột đi kia còn lại bàn tay nghĩa run rẩy lướt trên đó. Hắn nghe rõ cả hơi thở anh đang thổn thức và bóng anh chập chờn vừa gần vừa xa. Anh vừa chờn bần giống chú mèo con lại vừa hung hăng quằn quại như con mãnh hổ chúng thương. Mãi như thế chờ đợi mãi cơn mưa rông không tới. Hắn có cảm tưởng Có lúc nó cuồn cuộn lên rồi lại tắt ngủm Đã có tiếng gà gáy Hạnh bỗng Muốn vùng lên siết chặt lấy nghĩa Ăn Hạnh thốt lên Gà gáy rồi đấy Ăn Ăn ấy đi Mặt hạnh nóng ran Nghĩa buông hạnh ra Như sợ hãi một điều gì đó Phút giây im lặng triển miên Hạnh thấy tủi tân khóc rấm rứt ơi, nghĩ nói. Anh không muốn em buồn. Anh không thể. Bác sĩ dặn ăn còn phải kiêng chừng một năm nữa, vết thương của anh chưa lành hẳn. Cơn mưa rông đã tắt ngấm. Căn phòng chợt lặng đi, hẳn lại âm thầm khóc. Lần này hẳn không khóc cho mình mà khóc cho anh. Thời trai trẻ của anh trôi đi cũng thật nhanh. Trường 18 Chiếc xe Jeep Lao vút trên đường Để lại Bao ánh mắt Ngưỡng mộ Của dân làng Đông Lúc vắng thủ trưởng Anh lái xe cũng lấu ra phép Lúc nào Vui vẻ Chỉ hạnh Thử gợi ý Cho anh ấy Cho thằng em mượn chiếc xe này Vù về Với cô nàng của em một buổi Từ hôm giải phóng Em vẫn chưa được về Em nghe tin ở nhà kháo em nghèo nghèo rồi sao chú không điện về cho gia đình khỏi mong em lại thích về thật bất ngờ anh lái xe cười khăng khắt chà chà em mà dông chiếc xe này về giữa sân bố mẹ em sẽ ngất xỉu còn cô nàng của em sẽ xông đến chị hạnh và các chị có biết cô nàng của em sẽ làm gì không cô ta sẽ cắn em sợ nhất là cô ta cắn mà đúng thế Những lúc xúc động là cô ấy cứ cắn ngấu nghiến Hạnh và dâu Ngồi ghế sau bấm nhau cười ngất Hai mẹ con thắm Ngồi trên ghế Sát anh tài xế Thỉnh thoảng thằng nhỏ Lại nhảy nhún Thích thú Nghiêng ngó hai bên đường Mẹ ơi Hôm nào bố về có xe như thế này không hả mẹ Bố cháu không có xe Nhưng có pháo Dâu nói Bố cháu sẽ kéo cháu về cho cháu một khẩu pháo rõ to. Ừ ừ nhưng mà cháu thích xe cơ. Chiếc xe bonbon bon chạy trên con đường xuống phố huyện rồi bóng phi lao ló một cái xe đã sốt xịt lại trước cổng chợ huyện. Chả mấy khi đến quê của em xin mời anh đi dạo chơi chợ huyện. thắm nhìn anh lái xe cười hai mẹ con. Em tình nguyện trông theo. Thằng nhỏ thấy trong xe còn mỗi một mình mẹ nó nhảy phóc lên. Ghế lái cầm vô lăng bạn đi bạn lại miệng bi bi cười tué tuét. Đừng nghịch con bác ấy đánh cho đấy. Thắm nhìn sang hiệu ảnh ánh hồng. chợt nhận ra chồng thoạt của Thắm ngấp ngó ở trước cửa. Thắm đóng sầm cửa xe nằm xuống ghế sợ bị phát hiện thằng bé chơi trong xe chán nó lại bắt mẹ mở cửa xe cho nó xuống đường chơi đừng đi chơi xa đấy thắm mở cửa xe đưa cho con một đồng mua quà thằng bé nhảy nhót xuống đường mắt sáng nhìn những quầy hàng bên đường có đủ có đủ mọi thứ thứ gì nó cũng thích nó cứ ngước mắt lên vừa đi vừa ngắm. Và chẳng hiểu sao ông trời lại xui khiến, nó lại đứng trước một cái tiểu ảnh ánh hồng. Nó ngắm mãi tấm ảnh màu phóng to lồng trong khung kính. Nó nhận ra có một tấm ảnh giống y như mẹ của nó. Con có nhận ra mẹ con không? Thằng bé giật mình ngước nhìn người đàn ông đứng sững cạnh nó. Và trong này ta cho xem rất nhiều ảnh của mẹ con chàng thờ ảnh dắt thần bé vào trong nhà bảo bé thốc nó lên gác lôi ra một tập ảnh của mẹ nó để trên bàn ta là bố của con anh chàng thờ ảnh nói con thấy đấy mẹ con và ta chụp chung với nhau bao nhiêu là ảnh bây giờ con ngồi đây chơi ta ra ngoài bảo mẹ con vào đây chàng thờ ảnh nói và đưa cho nó mấy quả chuối rồi vội vã bước xuống cầu thang Anh chàng thọt vừa bước ra cửa đã thấy thắm hoàng hốt lao đến. Anh giấu con tôi đi đâu hả? Anh định bắt cóc con tôi sao? Thấm túm lấy cổ áo của anh chàng thợ ảnh. Em bình tĩnh. Dù sao, chúng mình cũng vẫn còn là vợ chồng. Chuyện quá khứ anh thành thật xin lỗi em. Anh chỉ muốn gặp riêng em. Đã bao nhiêu ngày nay, anh cứ ngóng mà không thấy em đi chợ. Tôi với anh không còn gì để nói nữa Anh trả con lại đây Thắm Em hãy lên đây với anh Thằng nhỏ ở trên này này Thắm lặng lẽ leo lên gác Và thấy vân vân không hiểu Anh ta còn định gặp mình Về chuyện gì nữa Mẹ ơi Có biết bao nhiêu là ảnh của mẹ Thằng bé reo lên Thắm nhìn thấy Những tấm ảnh của mình với huy thọt Bày ra đầy bàn Em ngồi xuống Anh chàng thợ ảnh đon đả. Em uống nước đi. Thắm ngồi xuống, đưa mắt quan sát, khắp gian phòng. Quét ve xanh mát. Mọi đồ dùng, giường tủ, bàn ghế, cứ sáng lên trước mặt Thắm. Và một điều bất ngờ làm Thắm bàng hoàng khi nhìn vào gian trong. Một tấm ảnh của Thắm phóng to, lồng trong khung kính, treo trang trọng trên tường. Trẻ trẻ Huy nó vẫn còn yêu ta đến như vậy Kỷ niệm ngọt ngào Và gương mặt chữ Điền Với vằn râu quay nón kia Đã một thời Đêm nào cũng làm Thắm ngây ngất Tại sao tại sao anh không lấy vợ đi Thắm Em không hiểu gì về tôi Tôi vẫn yêu em suốt một đời Huy thọt cúi mặt Xuống có vẻ hối tiếc Tôi có lỗi là không trung thủy với Thắm Nhưng tới giờ phút này Tôi đã thấy rõ một điều tất cả những người con gái đến với tôi không ai được như thắm thắm vẫn là người vợ duy nhất của tôi bác ơi bác cũng bị thương ở ngoài mặt trận mà bác thằng bé đinh la đến sợ nắn cái chân thọt của huy bác bị ngã thời thời còn bé như cháu bây giờ đấy cũng tại bác hay nghịch ngợm chèo cây ừ thế thì bác hư lắm thằng bé cười mẹ cháu bảo ai mà chèo cây là hư Thằng bé lại nhào vào lòng Thắm. Nó xòe ra tập ảnh Thắm, chụp chung với Huy ngày cưới. Mẹ ơi, bác đây có phải là bố của con không hả mẹ? Không, Thắm nói, bố của con đi bộ đội rồi. Bác ấy không phải là bố. Sao mẹ lại chụp ảnh với bác ấy nhiều thế. Con đừng có hỏi vớ vẩn. Ta đi về nào. Thắm dắp tay con định đứng dậy bước ra cửa. Huy vội vã cầm lấy tay Thắm. Thắm, anh ban em hãy nghĩ lại đi. Dù sao, chúng mình vẫn chưa ly hôn. Em hãy về với anh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh lầm. Tôi đã có chồng. Thắm, em nói dối anh. Anh vẫn biết mấy năm nay, Thắm vẫn chỉ sống một mình. Thắm dắt con bước vội ra đường. Rồi vội lao vào trong xe Đóng sập cửa lại Xe mẹ lại khóc Thằng bé hỏi Má cái có đánh mẹ đâu mà mẹ khóc Linh Thấm gắt Mẹ cấm con không được nhắc đến chuyện vừa rồi Mẹ cấm đấy Thằng bé chẳng để ý gì đến lời mẹ dặn Nó lại nhảy tót lên ghế vặn vô lăng Bấm còi tuê toe Một lát sau Hạnh dâu và lái xe Mang những thứ mua sắm được Trách lĩnh kỉnh trong xe Mẹ con cô thắm Có vào chợ mua bán gì không? Anh Tài Xế lại hỏi Em chả mua bán gì đâu Mẹ con em Được đi du lịch thế này Là tốt lắm rồi Chiếc xe Lại nổ máy Lao ra khỏi chợ Thằng bé lại nhảy xuống ghế sau Ngồi vào lòng của dâu Dâu lấy trong túi ra Hai quả chuối Đưa cho thằng bé Cháu ư Ư ứ ứ thèm ăn chuối nữa Thằng bé cười nhấp nháy Mắt khoe Bác tờ ảnh vừa cho cháu ăn Bao nhiêu là chuối Bà cho cháu xem Bao nhiêu là ảnh của mẹ cháu Mẹ cháu chụp chung Với bác ấy Đẹp ơi là đẹp Mà dẫn thằng nhỏ vào tiệm Vào với hắn ở ở trong tiệm ảnh à Dâu sừng sốt hỏi Thấm cười lặng đi Mặt nóng ran Hắn bắt cách cốc thằng nhỏ Em phải nhảy vào Ư, bác, phải bác ấy bắt cóc Thằng bé cãi con tự vào phòng bác ấy Bác ấy hỏi Cháu có muốn ở hạnh nhà bác ấy không? Phòng bác ấy ở tiết trên cao Đẹp ơi là đẹp Cháu có thích bác ấy không? Anh lái xe miệng cười hỏi thằng bé Cháu thích Trông bác rậm râu mà hiền ghê Bác ấy chẳng đánh Chẳng mắng gì cả Bác ấy mới chỉ cầm tay mẹ cháu Định ôm thơm Mà mẹ cháu đã sợ Lôi cháu chạy ra ngoài Lại còn khóc nữa Đúng bác ấy Chẳng đánh gì cả Mà mẹ cứ khóc nhẹ Linh Thấm quát còn hư lắm Nay mai bố về Mẹ không cho con đi chơi đâu nữa Mẹ chỉ nói dối Thằng bé hờn dối Lúc nào mẹ cũng bảo Bố về, mà chẳng thấy bố về gì cả. Bố cháu sắp về rồi đấy. hạt ôm thằng bé vào lòng an ủi. Bố sẽ kéo về cho cháu một khẩu pháo bánh đoàn đoàn như thế này. Thích không? Bố cháu là người dũng cảm, đẹp trai, to cao, chứ chả như cái bác thọt chân ấy đâu. cháu con có cái này này thằng bé móc trong túi ra lấy một gói tiền khoe. má cái cho đấy má cái bảo để may quần áo mới để mà đi học thắm quay phát người lại nhìn con chân chân quát ai cho mày lấy tiền của người ta hả bất chợt thắm nhòi người lên thành ghế tóm gọn lấy thằng bé tát cho vào má nó một cái thằng bé khóc hoà hoảng hốt Ôm lấy cổ hẳn Thật chả ra làm sao cả Dâu mắng thắm Tại mình để nó vào đấy Bây giờ lại còn đánh nó Thôi nín đi sang đây với bác Thằng bé lại xà vào lòng của dâu Khóc to hơn Tiếng khóc trẻ thơ Gợi buồn man mát Dâu lại thấy nuối tiếc giây phút tuyệt vời Ngồi bên hiệp Ở ngoài bên sông xưa Anh ấy tha thiết Mà mình thì lại gạt phăng Lại còn động viên Anh cứ đi đi 5 Năm năm Mười năm nữa em vẫn chờ Bây giờ thì anh Lại chẳng bao giờ về nữa Chiếc xe dép vẫn lao vút Trên con đường D Nắng rực rỡ trên cánh đồng lúa Đang thởi con gái săn mượt Chị hạn này Tôi nghĩ mãi mà không biết Mua gì về làm quà Cho cô xã nhà tôi Anh lái xe cố tình phá tan Bầu không khí nặng nề trong xe Theo chị thì bây giờ Phụ nữ nữ thích nhất là cái gì Thì cũng còn tùy mỗi người hạn nói Như tôi, chồng cho thứ gì cũng quý Ở đơn vị tôi Đứa thì sắm quần áo Đứa thì sắm khăn voan Đồng hồ, kính râm cho vợ Còn thằng Duệ, nó lại bảo Nó có mỗi một thứ tặng vợ Đó là con dao nhọn Bằng thép, sáng loáng Nó tự làm lấy cất kỹ ở dưới đáy, ba lô Khiếp ai lại tặng vợ cái thứ đó Hắn nói Hắn có ý của hắn Chả là hắn nghe tin vợ hắn ở nhà Lén phán với tay chủ nhiệm nào đó Thế anh ta định giết vợ Hắn sừng sốt hỏi Không, anh ta là người hiền như cục đất Hiền nhất đơn vị Đặc biệt anh ta lại có cặp mắt sáng Nhìn thấu tim gan người khác Giọng nói lại ấm Đầy sức thuyết phục Bộ lãnh ta bị địch Tóm sống Anh ta không thương thân mình bị bắt Lại thương hại cái thằng lính nguệ Cứ phải thức trong Trong cả đêm canh chừng anh ta Anh ta bảo cái thằng lính nguệ Tôi không trốn đâu Không tin Cứ chói tôi vào mà ngủ Hay là Đòm Một phát cho tôi nguẻo Khỏi cần phải canh giữ làm chi cho mệt Thằng lính nguệ không dám đòm Mà lấy cái dây Chói trên anh ta Rồi lanh ra ngủ Khi thằng lính ngụy ngủ Anh ta cũng tìm mọi cách Tự cởi được dây chói Thế nhưng anh ta lại không thèm trốn Tôi thì cho là anh ta có trốn Cũng chưa chắc đã thoát Các chị biết anh ta làm gì không Anh ta lại ôm cái thằng lính ngụy Ngủ một chất cho đến sáng Sáng ra tên lính ngỡ Ngàn hỏi Sao lại cười chói Được mà lại không trốn Anh ta cười bảo tên lính ngụy Tôi có làm thế thì anh mới tin Tôi không lừa dối anh Các chị biết không Chính cái thằng lính ngụy ấy Mấy hôm sau đã giúp anh ta trốn khỏi Chạy lính ngụy đấy Đến khi giải phóng Tình cờ tay lính ngụy ấy Lại gặp tay duệ Những lời kể vừa rồi Chính là lính ngụy kể lại cho Bọn tôi nghe đấy anh dự ấy quân tử như vậy sao lại sắm dao tặng vợ như thế nào nhỉ hạt banh quan nói chẳng lẽ anh ta bắt vợ tự sát không anh lái xe cười khà khà đã bảo là cái đầu của tay dự không xoàng như thế đâu anh ta bảo sẽ cầm con dao ấy về và bảo vợ rằng em ơi con dao này do chính bàn tay anh tạo ra Nó là loại thép không rỉ, anh trân trọng tặng em. Anh tin rằng tình yêu của chúng ta từ nay lúc nào cũng sáng bóng như nước thép của con dao này. Thế đấy. Còn anh? Thắm liếc nhìn, anh lái xe. Anh mà gặp tình cảm vợ ở nhà như thế thì anh sẽ xử thế nào? Tôi à? Anh lái xe gãi tay. Tôi sẽ mua một chiếc gương và một chiếc lược thật đẹp Tặng cho thằng cha nào đã quan tâm đến vợ tôi Trong những ngày tôi đi xa Anh chỉ nói bốc phét Dâu biểu môi Phải tay tôi, tôi chỉ đấm cho thằng cha ấy Một quả ở giữa mặt Cô thắm này Anh lái xe Lại cười nhìn thắm Tôi có cách bày cho cô Bắt anh chàng pháo thủ của cô về ngay tức thì kin nghiệm của chính bà xã tôi đấy Hồi mới đi bộ đội Bỗng một hôm Tôi thấy người nóng ran Tôi đinh ninh Ở nhà có sự gì hệ trọng lắm Nên mới suốt ruột như vậy Tôi lên xin phép đơn vị Cho về bằng được Về đến nhà chẳng có sự gì cả Vợ tôi Vừa nhìn thấy tôi là tuét mồm Cười cứ như là thể Như là cô ấy biết chắc là tôi sẽ về Đến đêm tôi mới bảo Với vợ Chẳng hiểu sao tôi thích sốt ruột như thế. Cô ấy cứ cười rinh rích. Một lúc lâu cô ấy mới rỉ tay tôi. Đấy là tại em nhớ anh quá. Nhớ không chịu được. Em phải lấy cái áo của anh rang lên. Nhưng mà cái thấm làm gì có cái áo của anh chàng pháo thủ mà rang. Với chả nấu. Dâu nói. Chả lẽ cô thắm lại không giữ được của anh một thứ gì à? Anh ấy có tặng mỗi một chiếc khăn Em vẫn còn giữ nguyên Thì cô cứ thử ra cái chiếc khăn ấy lên Câu chuyện đang rôm rả Thì xe đã chạy về tới đầu làng Trẻ con từ các ngõ xô ra Nháo nhát chạy Theo La hết ẩm mỉ Cô Hạnh ơi Cho cháu lên xe với Chiếc xe lắp vào Đổ giữa sân Nắng chênh trách Chiếu lên gương mặt ửng hồng của Hạnh Hạnh mang những thứ đã sắm được vào trong nhà để ngày mai làm cỗ. Chàng thiếu tá rạng ngời nhìn ánh mắt của bà vợ. Bà khêen mỉm cười, cặp môi đỏ thấm nước trầu. Hạnh thế lòng lâng lâng. Đã, đã bao nhiêu năm nay hai mẹ con vẫn nước lọ cơm niêu âm thầm như hai chiếc bóng. Lúc này hạnh mới thực sự thấy rõ bổn phận cực kỳ lớn lao của nàng dâu trưởng. trong dòng họ Nguyễn to nhất làng Đông.